Bác Lợn Hay Cười Sáng mùng một tết vừa qua, gà trống cho ai mãi đi chơi, lại chạy hoảng vì trẻ con đốt pháo, nên lỡ quách mất bữa chủ cho ăn. Nó lộc ngộc trở về sân nhà, mắt hoa lên vì đói. Trên sân chỉ còn loáng thoáng vài hạt thốc lép, và mấy chú ngan tha thần dưới nắng, thi nhau dùng mỏ bắt rùi, và cặp những mảnh sắc pháo đùa chơi. Trống cho ai nghền cổ ngó vào trùng lợn. Ồ... Trong máng còn nhiều cám ngon quá. Nhưng bác lợn này khó tính lắm. Phải phỉnh bác ta mới được. Trống cho ai hắng rộng nói. Chào bác lợn. Năm nay là hết năm tuổi bác. Xin chúc bác hay ăn trống lớn. Lợn nhe ràng cười. Hi hi. Của tao tao ăn. Việc gì đến may. Trống cho ai lắc lắc cái màu đỏ tía. Ôi mũi bác dài quá. Lợn khịt khịt mũi. Mũi tao dài để tao rũi ổ, đào bới thức ăn. Hi hi hi. Chồng trai rụt cổ lại. Ôi, bụng bác tròn đẹp quá. Lợn cười xệ má. Bụng tao không tròn thì bụng ai tròn? Hê hey hê. Hey. Chồng trai há mỏ rõ to, nói lớn. Ôi chào, đôi mắt bác lợn đẹp nhất đời. Lợn đứng vụt dậy, rùng mình cho mấy sợi rơm rơi khỏi lưng. Út ịt, ụt ịt, Mày bảo gì? Mày bảo gì? Mắt tao đẹp hả? Đẹp thật hả? Hơ hơ hơ hơ. Mắt tao không đẹp thì mắt ai đẹp trên đời này? Hơ hơ hi hi ha ha. Lợn tà cứ đứng vênh mặt lên mà cười, đôi mắt nhắm tít lại. Trùng choai thừa dịp nhảy tót đến bên máng cám, ăn lấy ăn để, càng cứng càng diều. sau đó nó ra ngoài nắng phiền lông còn bác lợn thì cứ đứng cười híp mắt như ta vẫn thấy từ trước tới nay Chuyện con hổ ác. Ngày xưa, tại khu rừng nhỏ có một con hổ rất dữ. Muông thú trong rừng núi ấy bị hổ vồ rất nhiều. Nó bắt nai, bắt hươu, ăn thịt cả công, cả khỉ. Khi thức ăn trong rừng đã vãn, các loài thú bỏ chạy hết. Hổ ta lần mò xuống xóm người ở, thế là cả xóm náo loạn. Đêm nào dân cũng phải đánh trống, gõ thanh la, đập nứa đuổi hổ, mà tai họa vẫn xảy ra. Hổ vô lượn ngay dưới gầm nhà sàn, hổ nhổ rào, chui vào vườn bắt chó. Hổ tha châu như mèo công chuột, chỉ ăn độc có mỗi cặp đùi. Tưởng đâu như có cả trăm con hổ dồn về phía cái xóm nhỏ ấy. Ban đầu thì dân rất sợ, sau đó họ cam lắm. Họ thay nhau canh gác, biết rõ chỉ có mỗi một con hổ mà thôi. Thế là một hôm hổ sa bẫy, người ta xông vào, kẻ bắn nỏ, kẻ chém, kẻ đâm có bị thương nặng nhưng vẫn vùng ra chạy được. Nó rút vào hang sâu, nằm liếm các vết thương. Từ đó trở đi, nó yếu đau, quẻ quạt, nhưng nó vẫn quỷ quệ và phàm an lắm. Tất nhiên, nó không dám xuống sóm người ở, cũng chẳng còn hơi sức đâu đuổi bắt những con thú lớn. Nó không đi được nữa, nó lết, nó nằm ra ngủ giả chết, vồ bắt những chú chuột, chú chuột ngây ngô đi lang thang. Một hôm Hổ ta đói quá, thu mình nằm rình trong nương sâu. Một con chim cút lon ton bước lại gần, tưởng hổ là gốc cây mục, cứ ngóc đầu lên ngó, tìm lũ mối để bắt ăn. Bất ngờ, hổ chồm dậy, vươn hai bàn chân đầy vút ra chụp cút. Cút hoảng hốt đập cánh tháo chạy, may quá, chỉ rụng mất bộ lông đuôi. Hổ ta lực sức không tha đuổi được cút, bèn giờ giọng mưu mẹo. "Này, chờ lại đây, ta rả cái đuôi cho." tàn lập lại được nguyên như cũ đấy. Đừng sợ, nào, lại đây nào. Một con công đậu trên cây cao, công đã từng bị hổ ăn thịt mất con mình, cất tiếng báo cốt. Chớ, chớ, nó lừa ở đây, nó lừa đấy. Thế là chim cốt lủi thẳng vào rừng, còn hổ thì sau đó ít lâu chết đói nhăn răng, thật đáng đời con hổ ác. Kể lại câu chuyện ấy, nhân dân ta có câu ca như sau: Hùm chụp con cút, chụp hụt cái đuôi, hùm kêu: "Cút hỡi cút ơi, lại đây thầy trả cái đuôi cho mày." "Thôi thôi, tôi cảm ơn thầy, còn da thì lông mọc, còn cây nó nảy trời." Tháng 11 năm 1984. Măng tre. Sau những trận mưa tầm tã, bên khóm tre già đã bị chặt cột, đất bỗng nứt ra và một búp măng ló đầu lên. Đội lá mục phá vỡ con đường bọn mối đang đắp. Lũ mối chạy tán loạn la lên: "Làng nước ơi, có kẻ cướp, kẻ cướp!" Bọ xít thêm vào: "Ừ, mùi nó hôi quá." Mấy cái nấm rải tụm đầu vào nhau bàn tán. "Nó là giống gì vậy? Không cành, không lá, cây chẳng hoa cây." Nhai bén làm ra vẻ thâm thúy. "Hãy nhìn kỹ mà xem, đầu nó nhọn hình lưỡi mác, chắc là nó có mu đồ nham hiểm." thế là cả bọn hùa vào nguyên rủa măng tre, cầu mong cho măng tre bị thui chột mà chết. Rồi lũ tịt, lũ kiến bâu đến cắn măng thì nhào hút nhựa măng, cứ như là đoàn hội trợ vậy. Mặc những tiếng ỉ eo, mặc sự phá rối, búp măng cứ lừng lững vươn cao và mưa rào đã giúp măng đẩy trôi hàng nghìn con kiến con tịt xuống vũng ao tù. Nhại bén ngước mắt nhìn ngọn măng nói kháy: "Hừ, leo cao ngã đau." Mây cái nấm thấp lè tè đen tức. Nó lớn nhanh như thế, chắc là bị bệnh. Chỉ có chim chèo bèo bay lượn trên cao là biết rõ dòng dõi nhà măng, chèo bèo cất tiếng. Chèo choét, chèo choét, cười người hôm trước, hôm sau người cười, ngốc quá bạn ơi. Nhai bén xanh tái cả da, lũ nấm cụp hết đầu lại. Vươn lên đủ độ cao, ngọn măng nảy cành ra lá. Mọt kê che non tơ xanh mướt yên hình trên nền trời thu trong trẻo. Dường như không nghe thấy những lời chửi bới rèm pha của lũ mối, kiến nấm và nhái, cây che hiền từ cao cả mỗi ngày một thêm xanh tốt, không kèm chấp cả những lời nói sằng của lũ vật bé mọn kia, cây che quanh năm tỏa rộng lá cành chắn gió che mưa cho chúng. Và sớm sớm, đậu chắt phót trên ngọn che cao, chim chẻ bèo cất cao tiếng kêu cần mẫn, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu trang một năm 1985. Hồi nao. Ngày xưa có hai vợ chồng bác tiểu phu nghèo, đông con, tung thiếu nheo nhóc. Vợ chuyên đi gặt thuê cấy mướn, chồng thì quanh năm vặn độc một cái khố, tay không rời con dao cái liều, quần quật lên rừng đốn củi mà đói khổ vẫn hoàn đói khổ. Một hôm, bác tiểu phu leo tít lên đỉnh núi thấy một cây chò cao lớn thẳng tắp. Bác bụng bảo dạ, có cơm gạo cho mẹ con nhà nó đây rồi. Bác ngắm cây cho một lát, đoạn đứng chạng chân, giơ cao cái rìu nhắm gốc cây bổ xuống thật mạnh. Chát, chát. Bỗng nghe có tiếng khóc vang vẳng và giọng nói trong trẻo kêu van. Xin người đừng động đến chỗ ở của chị em tôi, chúng tôi xin đền đáp ơn người. Chát, chát, chát. Bác Tiểu Phu ngỡ mình đang đói bụng nên tai bị ù, bác cứ ra sức chặt. Chặt, chặt. Từ góc cây chò bỗng hiện lên hai người con gái đẹp tựa sao sa, xiêm áo trắng ngần. Hai cô sướt mướt chắp tay lại bác Tiểu Phu mà nói: "Xin người thương chị em tôi, chúng tôi là tiên nữ dân rượu Hầu Ngọc Hoàng, lỡ tay đánh vợ chen quý, bị đẩy xuống trần gian, chỉ có cây chò đây là chỗ nương thân." Bạch Tiêu Phô bỗng hạ tay rỉu lẩm bẩm. Vợ con ta đang thiếu gạo ăn, nhưng thôi, ta nỡ lòng nào. Nàng tiên chị vội quỳ xuống mà nói: "Xin đại tạ tấm lòng quý hóa, chị em tôi xin giả ân người, một cái mâm thần, gia đình người sẽ quanh năm no đủ. Người cứ gõ vào mâm, gọi tên các thức ăn, muốn gì cũng có, muốn bao nhiêu cũng được." Thoắt cái, hai nàng tiên đã biến mất. Còn lại bên góc chõ một cái mâm đồng sáng choé. Bụng đói cồn cào, bác Tiểu Phu ngả mâm ra, khẽ gõ rìu vào cạnh mâm mà nói: "Nồi tứ cơm tẻ, một đĩa cá kho." Phút chốc, hiện lên một nồi tứ cơm tám thơm lừng và một đĩa cá róc kho khế còn đang bốc khói. Trên mâm có đổ bát sạch sẽ tinh tươm. Bác Tiểu Phu ăn mà loáng hết sạch, vội vàng xách mâm vác rìu ra về, sợ vợ con ở nhà đợi. Về tới đầu làng, Bác Tiểu Phu rẽ vào quán hàng cơm, đàng hoàng đặt mâm và ngồi xuống trống. Chủ quán ra đây, ta đãi một bữa rượu. Lão chủ quán vốn khinh rẻ Bác Tiểu Phu quanh năm đóng khố, xưa nay chưa hề bước vào quán ăn của lão, nhưng nhìn thấy chiếc mâm đồng sáng choé, lão rảo bộ ân cần. Ông say gì, đẻ nhà hàng dọn. Bác Tiểu Phu gõ vào mâm cạch cạch. Đậu phụ, rượu cua, dưa chua, cá rán những thức ăn đó lập tức hiện lên, thơm ngào thơm ngọt. Lão chủ quán trợn tròn mắt ngạc nhiên, lão sỉ sụp ngồi ăn, lão thử gõ mâm và gọi: "Rò, nem, ninh, mọc, mời cốc rượu tâm." Rượu và các thức nhắm xếp ra đầy đủ như có bàn tay tiên bưng dọn vậy. Lão chủ quán ăn ngốn ăn ngấu, màu tham của lão nổi lên. Trời đã sẩm tối, lão chuốc rượu cho bác tiểu phu say mềm, để mặc bác ngủ mê như chết. Lão lấy chiếc mâm gỗ nhà lão thay cho chiếc mâm thần. Sớm hôm sau, bác tiểu phu tỉnh dậy, thấy cái mâm đã bị đánh cháo vội vã ra về. Vừa tới ngõ, bác đã gọi to: "Mẹ nó ơi, rông rình rụng rỉnh rụng rỉnh rung reng, các con của thầy ơi, trời cho no rồi, trời cho no rồi." Bác sai vợ quát con đi mời hàng xóm láng giềng, những người nghèo khổ đến để ăn cỗ. Bà con nghe chuyện lạ, kéo tới đầy sân. Bác Tiểu Phu quét sân, rải chiếu, tay run run đặt mầm xuống, bác gõ mầm cạch cạch, miệng nói: "Đậu phụ, riêu cua, dưa chua, cá rán." Nhưng vì chiếc mâm thần đã bị lão chủ quán gian tham đổi mất, nên gõ mãi mà chỉ chứa ra chiếc mâm không. Lũ trẻ ngơ ngác cầm đũa bát ngồi chờ, hàng xóm cười cợt. Vợ thì nhiếc móc. "Bác Tiểu Phu ốt quá," nghĩ là hai ả ở góc kê trò đã đánh lừa mình. Bẻm tức tốc sách mâm vác rìu lên núi. Tới nơi, bác cắm đầu cắm cổ chặt. Chát, chát, chát, chát. Hai nàng tiên sừng sốt hiện ra. Nàng tiên em dịu dàng hỏi chuyện. Bác tiểu phu giận dữ gõ thủng cái mâm và mắng. Các ả lừa người à? Tiên gì mà điêu toa thế? Hai nàng vội làm phép cho hiện lên một con ngựa bạch cao lớn, đầy đủ yên cương. Nàng tiên trị nói. Xin người bớt giận. "Chỉ em tôi xin đền người con ngựa thần này, người vỗ vào lưng nó, nó sẽ tuôn ra vàng tha hồ người chi dùng sắm sửa." Nói đoạn làm thử, quả nhiên vàng rơi lấp lánh dưới chân ngựa bạch. Bắc Tiểu Phu nhặt mấy cục vàng rắc vào khố, cưỡi ngựa ra về. Đến quán hàng ăn, bác xuống ngựa bảo chủ quán. "Nhà hàng có lấy vàng mang thúng ta cho." Lão chủ quán còn sững sờ chưa biết chuyện gì, thì Bắc Tiểu Phu đã vỗ vỗ vào lưng ngựa bạch. Ngựa bạch, ngựa bạch, đại khách thúng vàng Chủ quán lóa cả mắt Cốm quyết nhặt những cục vàng rơi tới tấp bên chân ngựa bạch Lão nảy nảy ra một mưu gian Lão mời bác tiểu phu vào quán Trước rượu cho say mềm Bác tiểu phu lại ngủ mê mệt Đêm đến, chủ quán le lén cưỡi con ngựa thần lên huyện Thì thầm bàn mưu với viên quan ở đó Viên quan có một con ngựa bạch y hệt ngựa thần Bèn đánh cháo đưa cho chủ quán dắt về Sớm sau Bác Tiểu Phô tỉnh rượu, mắt nhắm mắt mở phi ngựa về nhà. Tới đầu ngõ, bác gọi to: "Mẹ nó ơi, hết nghèo hết khổ rồi, rùng rình, rúng rỉnh, rùng rỉnh, rùng rình các con ơi, đi mời bà con nội ngoại, hàng xóm họ hàng mang thúng mang rổ lại đây để ngựa thần đại vang." Lũ trẻ tò mò xúm quanh con ngựa bạch. Bà con làng xóm kéo đến, nửa tin nửa ngờ, vì họ chưa quên chuyện cái mâm lần trước. Bác Tiểu Phô hướng thúng sau mông ngựa, trịnh trọng vỗ vào lưng ngựa bạch. Ngựa bạch, ngựa bạch, đại khách thống vàng. Vỗ mãi, vỗ mãi chẳng thấy vàng đâu. Mọi người cười ầm. Bác tiểu phu tức mình, đấm cho ngựa mấy đấm. Ngựa bạch bèn tháo phân ra tong tong. Đỏ mặt tía tai, bác tiểu phu nhảy phóc lên mình ngựa, nhằm hướng núi, thúc ngựa chạy như bay. Từ góc kê chở, bác vui rừ chặt liên lỉ. Chát, chát, chát. Chi em tiền hốt hoảng hét ra. Nàng tiên Trị van xin, bác tiểu phu cứ chặt. Nàng tiên em van xin, bác cứ cắm đầu chặt, vừa chặt vừa ràn từng tiếng. Này điêu toa này, này lừa đảo này. Đợi cho bác tiểu phu nguôi giận, chị em tiên hỏi lại đầu đuôi câu chuyện. Nàng tiên chị nói cho bác biết là, bác đã bị lão chủ quán lừa đảo, đánh cháu mất ngựa và mâm. Làng hóa phép hiện ra một chiếc roi thần, trao cho bác tiểu phu và bảo: "Ngươi cầm lấy chiếc roi này, Về bắt chủ quán phải trả lại mâm và ngựa, nếu nó hão không trả, cứ vút roi vào khoảng không mà niệm hai tiếng, Hủy Nao, là lão bị treo ngược lên ngay. Khi lão đã chịu phép rồi, mới niệm, Hủy Nao, cởi trói cho lão. Bắc Tiểu Phu chưa tin, bèn làm thử, bác cho vào con ngựa bạch, vút roi và hô, Hủy Nao, lập tức con ngựa bị treo lơ lửng chồng bốn vó lên trời, kêu hí ầm ĩ. Sau đó, bác vút roi làm phép cho ngựa đứng xuống đất. Quên cả tự biệt các nàng tiên, bác Hối Hả phi ngựa ra về. Vừa tới đầu làng, vừa trông thấy lão chủ quán, bác Tiểu Phu đã vút roi hô: "Hủy nào!" Chủ quán bị treo ngược trên không, đầu chúc xuống đất, khóc lóc rã dữ, bao nhiêu rượu thịt ọc ra cả. Bây giờ, bác Tiểu Phu mới kể tội, bắt lão phải trả lại mâm thần và ngựa thần. Chủ quán được phép tiên cởi trói, vung dạng rối rít, run như cầy sấy, vào buồng mở rương, đem trả chiếc mâm thần Rồi trận Bắc Tiểu Phu đi gặp viên quan. Bị phép thần treo lộn khổ xuống đất, viên quan lập tức xin trả ngay ngựa bạch. Bắc Tiểu Phu cưỡi ngựa thần, tay phải cầm roi thần, tay trái xách mâm thần, phi như cựu về với vợ con. "Mẹ nó ơi, các con ơi, mời cả làng đến đây để ta đãi khách." Vợ Bắc Tiểu Phu nói mỉa, "Thôi đi ông ơi, ông đi học nói khoác, cưỡi ngựa rong để lũ con đòi nheo đòi nhế kì kì." Bác Tiểu Phu ôm tôn bảo. Mẹ nó không tin tôi thì hãy xem đây. Bác trở roi vào vợ hô "Uy nào, bác gái bị treo ngược lên là hét dẫy rựa." Bác Tiểu Phu thả cho vợ xuống, tươi cười. "Mẹ nó còn bảo tôi nói khoác nữa hay thôi." Thế là mấy mẹ con chạy đi mời khắp xóm khắp làng, người nghèo khổ kim kim kéo đến. Bác Tiểu Phu gõ mâm thần, cho đủ cơm canh rượu thịt, bao nhiêu người ăn cũng không thiếu. Lại vỗ lưng ngựa bạch lên hồi, "Bà con, ai cũng được chia răm bảy thỏi vàng." Tiếng đồn lên đến tai vua, "Bây giờ nước ta đang bị giặc ngoại xâm, chúng đã tràn vào bờ cõi, chúng rất ác độc, đốt râu cụ già, bẻ răng em bé, chúng cướp thóc gạo, bắt dân ta ăn bèo. Tiến quân gặp quãng lội, chúng đạp đàn bà trẻ con ngã sấp xuống bùn để voi ngựa chúng xéo qua." Ai ai cũng bầm gan tím ruột, Vua sai sứ đến mời Bắc Tiểu Phu mang phép lạ vào giúp dân cứu nước. Bắc phội vàng từ biệt vợ con, phóng ngựa đi ngay. Kho lương của vua đã cạn, nhờ có chiếc mâm thần mà ngàn vạn quân lính no đủ, lại nhờ có ngựa thần mà thừa vàng bạc để mua sắm vũ khí quân trang. Đến ngày giáp trận, Bắc Tiểu Phu đóng khố cưỡi con ngựa bạch, đứng trên đỉnh đồi chỏ roi về phía quân thù mà thét: "Hủy nêu!" Tiếng bác hô vang rền như sấm dậy, bao nhiêu voi, ngựa, binh tướng của giặc phút trước bị treo ngược trên không. Tiếng voi rống, ngựa hí, tiếng quân giặc kêu khóc đầy trời. Quân ta cứ việc ung dung đi thu nhặt quân lương và gươm giáo, cùng tên bắt sống mấy vạn tên xâm lược, không sót một mống. Giặc tan, nhà vua ban thưởng bác tiểu phu rất hậu, phong cho bác chức quan to trong triều, bác nhận quà tặng, nhưng một mực xin vua cho về làng cũ với vợ con. Làng xóm bác Tiểu Phu từ đó được sung sướng ấm to. Thỉnh thoảng, bác vẫn không quên lên rừng đốn gỗ. Một hôm, nghe đến hai nàng tiên ở gốc cây trọ, bác Tiểu Phu lặn lội tới thăm. Gọi mãi chẳng thấy hai nàng thưa, chỉ thấy hương thơm thoang thoảng và tiếng lá reo xào xạc. Hết hàng ở dưới trần, hai nàng đã về trời. Trời. Na A Moggucha từ nhỏ ở với mẹ già, nhà rất nghèo, quanh năm phải đi bắt cua bắt cá để kiếm ăn nuôi mẹ. Na A rất khỏe, thật thà và chăm làm, anh đóng khổ, người đen chắc, ngày mưa ngày nắng quần quật ở sông ở đồng, trong tay lúc nào cũng có cái võ, cái nơm, cần câu hoặc chúng đặt lưới lở bắt cá. Hầu như không thấy anh nghỉ, chiều nào anh cũng về nhà với một giỏ nặng và một nụ cười tươi. Mẹ ơi mẹ, ngày mai có cái ăn rồi. Dân trong vùng đều quý mến Na Á. Có một cô gái xinh ngoan đã để bụng yêu anh. Táo Quân, tức là vua bếp nhà Na Á, cũng rất quý anh, thường hóa thành một ông già đến trò chuyện, mách giúp anh nhiều điều. Anh đi kể lại cho bà con biết, nhờ đó mọi người tránh được nhiều tai nạn. Một hôm Táo Quân hỏi Na Á có muốn lấy vợ không?" Anh cười thành thật. "Cô nhạ cháu đấy ư? Cháu nghèo thế này ai người ta lấy?" Tào Quân thong thả nói. "Thôi được, lão sẽ lo liệu cho anh." Chẳng bao lâu, cô gái đã từng thầm yêu Na Á trở thành vợ anh. Vợ chồng ham làm, quý mẹ, sống với nhau hòa thuận, gần xa ai cũng khen ngợi. Có lần, có bà cụ già bảo Na Á chu tốt số cho nên sướng. Na Á cười, "Số với mệnh gì, thưa cụ, chẳng qua là tay làm hàm nhai đó thôi. Số trời mà không làm thì cũng chết đói." Không ngờ câu nói ấy gió đưa đến tai Ngọc Hoàng. Vốn đã cam ghét Na Á, chẳng bao giờ cung lễ, nay lại nghe anh thốt ra những lời coi thường cả số trời, Ngọc Hoàng nổi giận, gọi Thiên Lôi đến bảo, "Ngươi mài lưỡi tầm sét cho thật sắc, xuống ngay dưới trần." đánh vỡ đầu tên ná á cho ta. Biết được chuyện đó, Tào Quân vội tìm gặp Na Á để mách. "Anh báng bổ số trời, tối nay thiên lôi xuống đánh anh đấy." Na Á cười hỏi, "Biết thiên lôi xuống lúc nào để đón Hà Cụ?" Tào Quân nói, "Ê ê mưa gió nổi lên, sấm động đùng đùng là thiên lôi xuống đấy, lão ta xuống thế nào cũng cắm cờ trên nóc nhà anh." Na Á cảm ơn Tào Quân Rồi ra vườn hái mấy rổ rau mùng tơi, rau đay bỏ vào cối giã nhỏ. Sau đó, anh chặt lá chuối phủ lên mai chanh, bôi nước rau nhớt khắp mặt các tàu chuối. Tối đến, Na Á cầm cái gậy to ngồi rình ở đầu hồi nhà. Quả nhiên, mây đen kéo đến rồi mưa gió ào ào, chớp lẻo lẻo. Bỗng đùng một tiếng, thiên lôi hùng hổ rẽ mưa, tay trái cầm cờ, tay phải cầm lưỡi tầm sét, lao thẳng xuống nóc nhà Na Á. Thi lời đụng phải là chuối chát đầy nhất mùng tươi và rau đay, ngã lăn quay xuống đất, rách tan cả cơ, vang cả lưỡi tầm sét. Na Á cầm gậy xông ra giữa sân, cứ nhẻ lưng Thiên Lôi màn nện cho một chập. Thiên Lôi kêu cứu ầm trời, quốn khổ lắm mới thoát khỏi được tay Na Á, tươi tà bay trốn vào mây đen. Thấy Thiên Lôi bị đánh thua, Ngọc Hoàng bầm gan tím ruột, tức tối ra lệnh cho Kim Vương phải trừng ngay Na Á. Tình Vương hội họp các tướng ác dữ nhất để bàn mưu. Tướng Red xin đi trước lập công. Kế của Red là lẻn leo lên giường, chui vào gối Na Á, đêm đến sẽ bò ra cắn chết. Tào Quân biết chuyện, vội mách với Na Á. Anh cười bảo: "Cụ cứ yên tâm, cháu đã có cách." Hôm ấy, theo kế đã định, tướng Red chui vào gối Na Á. Tôi đến trước khi đi nằm, Na Á đem chiếc gối nhúng vào nồi nước sôi. Tela từng rét chết cò, chín đỏ như một con tôm luộc. Diêm Vương đợi mãi không thấy rét về, lo quá, vội sai Từng Rắn đi đánh Na Á. Rắn hùng hổ phùng mang góc đầu, vâng lệnh chuẩn đi ngay. Nó lén chui vào đống rạ đầu hè nhà Na Á, đợi đêm đến sẽ bò ra cắn chết anh. Táo Quân lại mách cho Na Á biết, anh cười, "Cụ cứ yên tâm, cháu hồ đã có cách." Tối đến, anh đốt đuốc vác sao ra đống rạ. Thấy Tường Rắn đang khoanh tròn nằm ngủ, anh chém cho một nhát nát đầu chết tươi. Diêm Vương thấp thỏm chờ không thấy Tường Rết, Tường Lăn về, liền sai Tường Cú đi dò la tin tức. Cú lén lén bay quanh một vòng, trở về tới với Diêm Vương là rắn và rết đều đã bị Na Á giết sạch. Diêm Vương cuống cuồng sai Cú mang miệng lưỡi độc địa đi báo thù. Từ lúc Na Á và Táo Quân đi vắng, Cú bay lén đến nhà, nó mở to đôi mắt xanh lè nhìn vào giường thấy vợ Ná Á đang ngủ. Nó hà cái miệng đỏ như máu, kêu lên ba tiếng rợn người. Cú! Cú! Cú! Vợ Ná Á bỗng giật thoát mình, rồi tắt thở. Giết người xong, Cú bay trốn vào rừng. Ná Á trở về, ôm lấy thi hài vợ mà khóc. Tào quân bảo, tội này do tướng Cú gây ra, anh phải lập mưu bắt lấy nó, thì mới cứu được vợ anh sống lại. Ná Á lau nước mắt, Nghĩ một lát rồi nói Cháu đã có cây này Chiều nay mời cụ đến để giúp cháu một tay Nà á chặt tre Đan một cái lồng thật đẹp Chiều đó anh đưa lồng cho Tào Quân và bảo Tướng cú là loài chim Át thích ở lồng Cụ giả đem biếu nó cái lồng này Dẫu nó thử chui vào Khi nó ở trong lồng rồi Cụ đóng ngay cửa lại Rồi xách đến đây cho cháu Tào Quân giả làm ông giả Xách cái lồng tre lên lòi tìm vào rừng xanh. Quả nhiên tướng Cú mắc mưu, khi ông già đóng sập cửa lồng lại, Cú hoảng lên hỏi: "Lão già nhốt ta à?" Tào Quân nghiêm nét mặt: "Ngươi giết vợ Na Á, tội ngươi đáng chết." Cú sợ hãi, đành phải thú tội. Tôi kêu lên ba tiếng, "À ấy chết ngay." Tào Quân vặn hỏi: "Sao ngươi kêu ba tiếng mà giết được người?" Tướng Cú bướng bỉnh đáp: Wiegner hi không thể nói ra được. Tào Quân quát mắt quát. Người không nói, ta sẽ giao ngươi cho Na Á chặt cổ ngươi đi. Cú run lên bẩy, đành phải nói thật. Tôi có hai cái lưỡi, kêu bằng lưỡi đen, người chết, kêu bằng lưỡi đỏ, người sẽ sống lại. Tào Quân mở hé cửa lòng, ra lệnh. Thò cổ ra, thẻ cái lưỡi đen cho ta xem. Cú thò cổ, thẻ lưỡi đen ra. Tào quân túm lấy, dùng dao cắt phăng cái lưỡi độc. Ông đóng cửa lồng lại, băng băng đem cú về dao cho Na Á. Được táo quân kể lại đầu đuôi câu chuyện, Na Á mải dao dọa cú. Kêu bà tiếng ngay, nếu không, tào chặt cổ. Cú vâng dạ, kêu lên ba tiếng. Vì nó chỉ còn cái lưỡi đỏ, nên vợ Na Á sống lại ngay. Na Á mừng rỡ, mở lòng tha cho cú. Miệng chảy máu ròng ròng, Cố lượng choạng bay về tới với Diêm Vương. Diêm Vương Rune sợ, vội làm sớ chỉnh lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng mớt mồ hởi trán, lập cấp truyền cho Long Vương dâng nước thật mau để dìm chết Na Á. Tào Quân nhanh chóng báo cho Na Á biết tin, Na Á ung dung cười. Cụ cứ yên tâm, nước dâng càng cao thì càng giúp cháu lên gần tới trời, cháu sẽ lệnh cho trời một trận. Nói đoạn, Na Á chạy ra bảo dân làng, mỗi nhà đóng một chiếc bè bằng tre nứa hoặc thân cây chuối, cất giữ trên đó thật nhiều lương ăn. Bà con mang theo cuốc, thuồng, gậy gọc, và bè nào cũng cắm đầy bông lao làm cờ. Nước lụt tràn vào, hàng trăm chiếc bè nổi theo mực nước. Nà Á hô hào bà con thúc trống, phất bông lao, hỏ reo, ẩm mỹ. Mưa càng to, gió càng lớn, nước càng dâng cao. Ngập mái nhà, ngập ngọn cây, rồi ngập cả đỉnh núi. Nà Á đóng khố, quanh lưng rắt đầy bông lao, Tay giơ cao chiếc gậy to đã từng nện chúng thiên lôi, chàng đứng sừng sững trên bẻ hồ lớn. Nước dâng lên nữa đi, mau đưa ta đến cổng trời để ta phá thiên đình. Nước lên đã cao lắm, Ngạo Hoàng nghe tiếng hò reo ầm ĩ, ngó xuống thấy Cở Lao phất phới, Na Á cùng đoàn người sát khí đàng đàng, Ngạo Hoàng sợ quá, vội ra lệnh cho Long Vương lập tức rút nước xuống và triệu ngay các thiên thần về trời, mặc cho Na Á làm chủ Trần Gian. Từ đó về sau, Cứ đến mùa lau chỗ bông là không còn luật lội, sấm sét nữa. Thiên Lôi, Ngọc Hoàng và Long Vương sợ mãi cái oai của chàng Na Á Anh Hùng. Con Thạch Sùng. Mẹ định sách cái phích rót nước, bỗng mẹ kêu ré lên. "Ê ơi, con Thạch Sùng." Bố bỏ cả đọc sách chạy lại. "Làm sao? Con Thạch Sùng làm sao?" Huấn cũng chạy lại xem, một con Thạch Sùng to, đen sạn Nằm cuộn tròn trên cái nắp phích bằng nhôm bóng nhoáng, cái phích mẹ mới mua hôm nọ. "Đuổi nó đi anh, đuổi nó đi." Mẹ cao có nói, vẻ mặt vẫn còn sợ. Bố nhẹ nhàng cầm cái phích đặt ra trước ánh đèn. Con Thạch Sùng cứ nằm im, huấn chăm chú nhìn và nhận xét. "Bố ơi, con Thạch Sùng chột mắt." Đúng là nó chột thật. Bố gấp tờ báo, vỗ nhẹ vào lưng nó. Nó thức dậy, Bồ chỉ tờ báo, nó lờ lờ leo lên, nặng nhọc bò ngượng ngùi, ngao ngoèo. Bố nói, nó hồng một mắt, đùi bị vẹo, thằng Huấn đánh nó phải không? Huấn kiễng chân lên để nhìn cho rõ, khẽ cãi, "Không ạ, anh Minh bên nhà bác Hảo anh ấy bắn đấy bố ạ." Bắn bằng cái gì? Bằng súng cao su, đạn bằng giấy anh ấy về lại. "Chúng mày nghịch tinh nghịch ác quá." Mẹ gắt. Bố cười, Ê khoan mắng nó, nó có bắn đâu." Rồi bố xoa đầu hắn. "Thạch sùng là giống có ích, con có thấy nó ăn muỗi không?" Bốn khẽ gật đầu. "Bố cho con thạch sùng bám vào tường, vô hộ tờ báo đuổi nó lên tít trên cao." Nó bò vặn vẹo chậm chạp, cái đầu ngênh nghênh như ngái ngủ. Sớm hôm sau, vừa đun sôi ấm nước, mẹ lại kêu lên. "Cái của nọ nó, nó lại về đây này." Bố đang rửa mặt chạy vào con le nó rét đấy, nằm trên nắp phích chắc ấm mà. Mẹ nắm chặt lấy cánh tay bố lay lay. Anh đưa nó ra ngoài hiên đi. Bố cười hi hi, bế cả cái phích ra ngoài hiên. Tất nhiên là huấn cũng giữ phần. Con thạch sùng chột ngoan ngoãn chui vào cái kệ tường bên cửa tò vỏ, nơi bố đã chọn cho nó làm tổ. Hôm sau nữa, nó lại về, lại nằm khoanh tròn trên cái nắp phích y như cũ. Bố gật gù bảo huấn. Còn thạch sùng tài thật, Nó có chi nhớ rất cơ. May mà mẹ đi vắng, không thì hai bố con lại bị mắng một mẻ. Buốn kéo tay bố nói: "Ở hiên này nó rét bố ạ, hay là cho nó xuống bếp ấm hơn?" Bố nghĩ một tí rồi cười: "Ừ, đúng đấy. Bố con ta rước nó xuống bếp đi." Buốn chạy trước, bố theo sau. Bố để con Thạch Sùng bậu trên một mảnh bìa cứng. Lần này, nhà của Thạch Sùng là cái hốc xây bằng gạch Mẹ vẫn đựng mặt cưa Ở đấy nhiều ngõ ngách Lắm rán con Lắm cuốn chiếu và dế cờ rốc Tha hồ ấm và đủ thức ăn Thế là con thạch sùng Không trở về cái nắp phích nữa Có lần theo mẹ xuống bếp nấu cơm Huấn non thấy con thạch sùng ấy Lấp ló ở khe cửa Nó vẫn đen nhưng béo và nhanh nhẹn hơn nhiều Nó tặc tặc vài tiếng như là để chào Huấn Rồi chui tọt vào kẽ tửng nứt Huấn khoe ngay với bố mẹ và hắn không quên kể đầu đuôi câu chuyện cho anh Minh bên nhà bác Khảo nghe. Mẹ. Mẹ, con thỏ nhà mình nó làm sao ấy mẹ ạ? Mẹ đang nấu ăn dưới bếp, thấy bé Hoa gọi, mẹ quay nhìn ra sân. Bé Hoa một tay vỗ lưng con thỏ trắng, một tay chìa vào miệng thỏ cái lá xu hào. Nó đói lạnh đấy, con cho nó vào nhà đi. Hoa lủi hội bổng con thỏ vào nhà, đặt nó xuống nền đất. Thỏ ngồi im, thở phập phồng, cây lông mũi hồng hồng khẽ nhấp nháy, đôi tay lúc dựng lên, lúc cụp xuống không nghỉ. Hòa chạy tót ra vườn, bước về một túm lá che non, thỏ cũng không ăn. Bỗng thỏ nhảy vòng quanh vòng quanh mấy cái, rồi chút tọt vào gậm giường. Mẹ ơi, nó đào đất! Đúng thật, con thỏ cái bụng chữa căng, thường vẫn hiền lành chậm chạp. Này bỗng nhân linh hoạt hẳn lên, nó đang chúi đầu hít hít người người, Dùng hai chân trước cào đất toĩ tói, bụi đất tung khắp nhà. Thoát cái, nó lại khẽ hất đôi chân sau nhảy một bước dài ra chỗ khác, rồi lại bới, lại ngửi. "Mẹ ơi, nó cắn cái chổi nhà mình." Mẹ từ dưới bếp chạy lên, tay mẹ còn cầm đôi đũa cả. Con thỏ đang cắn cái chổi lúa tha đi. Mẹ khẽ túm lấy đôi tai thỏ, nhẹ nhẹ nhấc thỏ lên. Ngực và bụng thỏ mướt những tum lông trắng muốt, như cục mấy trắng bồng bềnh, ở giữa nổi lên hai hàng vú xinh xinh. Nhìn những ngôi sao hồng bé bé. Chết thật, nó chờ dạ đấy con ạ. Mẹ lo lắng quá. Con đi gọi anh Xuân về, soạn ổ cho nó đi. Nó sắp đẻ em bé đấy. Mẹ mừng rên, Liễu Tíu chạy đi kiếm thức ăn ngon cho thỏ. Bé Hoa cũng mừng quĩnh, vội chạy sang nhà cậu Dũng gọi anh Xuân, anh Xuân đang học nhóm ở đấy. Mãi đến tối mịt, mẹ đã đi họp đội sản xuất, hai anh em còn thắp đèn ngồi chờ bên chuồng thỏ. Anh Xuân ơi, sao nó lại cắn bụng nó thế kia? Chắc là nó ngứa đấy. Nó rứt cả lông ra, anh Xuân ạ. Mày, mày anh bắt lượm cho nó. Sao mắt đỏ thế kia anh Xuân? Nó khóc à? Xuân khẽ cốc lên đầu em. Mày chi hỏi vớ vẩn. Mắt hồng lông trắng, mày không thuộc bài hát hả? Thôi đi ngủ đi, đừng xem nữa, kẻo lúc nó đẻ nó cắn con nó đấy. Mẹ đi họp về, thì hai anh em đã ngủ tít to lò. Sơn dẫy tung cả chăn bông, mẹ phải đắp lại cho. Mẹ soi đèn xem kỹ trùng gà, trùng thỏ, dọn dẹp mãi rồi mẹ mới đi nghỉ. Sớm hôm sau, mặc dù gió mùa đông bắc ù ù, hai anh em đều tung chăn dậy sớm. Vừa ra tới chuồng thỏ thì đã thấy mẹ ở đấy rồi. Mẹ đang lủi húi quay cái bao tải mè chuồng cho thỏ đỡ lạnh. Bé Hoa lao to hỏi: "Nó để chưa hả mẹ?" Rồi, sáu con toàn thỏ trắng cả. Bé Hoa ghé mắt vào xem. Thỏ mẹ đang đứng ở góc chuồng ăn rau rau, chắc là bây giờ nó mới đói. Có một đêm mà sao nó gầy sọp hẳn đi. Bỗng anh Sơn reo lên. Hoa xem con nó đây này. Theo đầu que tre anh Sơn trỏ, bé Hoa nhìn vào cái ngăn gỗ anh Sơn đã lót rơm soạn sửa cho thỏ đẻ. Chả nom thấy gì hết, chỉ toàn bông trắng là bông trắng. Anh lấy bông ở đâu làm ổ cho nó đó anh Xuân? Láo, bông đâu mà bông, mẹ nó bứt lông ổ cho con đấy. Bây giờ, bé Hoa mới để ý thấy bụng và ngực thỏ mẹ xác xơ, không còn mượt mà trắng nõn như chiều hôm trước. Bao nhiêu sợi tơ nọn nhất, êm nhất, ấm nhất, đẹp nhất trên mình mẹ, mẹ đã nhường cả cho con. Hai anh em ngồi ngây ra, hết nhìn con thỏ mẹ gầy sọp đang vui vẻ ngốn ngấu ăn, lại nhìn cái đám lông thỏ trắng bồng bềnh trong đó có những chú thỏ con hồng hồng đáng cự quậy. Tối hôm ấy, anh Xuân ngồi hí hoáy viết thư cho bố kể chuyện con thỏ đẻ. Suốt ngày Chủ nhật, hai anh em cứ quấn quýt bên mẹ, làm đỡ việc cho mẹ. Và đến tối, khi lên giường nằm, con nai mẹ kể lại câu chuyện mẹ đã sinh hai anh em ở trạng xã thế nào. Anh Xuân hỏi bé hay ốm đau quằn quại ra sao. Cả đêm bé Hoa ôm chặt lấy mẹ mà ngủ. Nó lo mẹ nó rét. Cây trứng bọ ngựa. Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những bông dâm bụt thêm đỏ chói, bầu trời trong đến nỗi, một sợi tơ nhện mới giăng lất phất trong gió mát, cũng ánh lên như sợi bạc nhỏ nhẹ và xèo quánh. Mẹ gà mừng rỡ tục tục dắt bảy con xinh xẻo quay quanh vũng nước đọng trong vườn. Ở đó, mấy chú jun mệt mỏi đang lê mình chạy trốn. Những tầm la mủng xanh nõn nà, trên lá còn đọng vài giọt mưa rung rinh như hạt ngọc. Trong giờ phút mát mẻ đầy sảng khoái sau cơn mưa ấy, thực tình tôi chẳng để ý đến cái chướng bộ ngự dính trên cành chanh bên cửa sổ. Nó cứ như là một hòn đất màu nâu xỉn, mưa cũng thế mà nắng cũng vậy, cứ gan góc bám chặt lấy cành chanh, không động cựa, không đổi sắc, nhìn mãi đến phát chán. Mỗi lần tôi ngồi vào bàn trông ra là nom thấy nó tròn tròn, mốc mốc, chẳng hấp dẫn nổi ai. Của đáng tội có cái trứng bọ ngựa ấy ở cảnh tranh là tôi cố ý. Tôi đã nuôi một con bọ ngựa mẹ để quan sát nó đẻ. Nó đẻ rất chậm và nặng nhọc. Phải nói là nó xây một ổ trứng thì đúng hơn, xây bằng chất bột trắng như bọt xà phòng, xây đến đâu, đẻ trứng đến đó, từng lớp từng lớp một, vừa đẻ vừa xây vừa thở dốc, lòng thương lắm. Hàng ngày, tôi vẫn bắt chuồn chuồn, đập rồi bồi dưỡng cho bọ ngựa. Đẻ xong, người thanh mảnh trở lại, nó quanh quẩn bên cái trứng vài hôm. Cái trứng từ màu trắng chuyển sang xanh nhạt, rồi vàng sẫm, rồi nâu bóng, chắc nịch. Có lẽ tin rằng đã có thể yên tâm về đứa con sắp ra đời của mình, bọn ngựa mẹ bỏ đi. Tôi giận nó từ đấy và thật là bất công. Tôi có ít nhiều ác cảm với cả cái trứng bọ ngựa. Cảnh tranh bên cửa sổ đung đưa đung đưa, xanh mát sau cơn mưa, mấy quả chanh non mới đậu non đáng yêu lạ. Bỗng nhiên, một sự việc xảy ra khiến tôi phải đặc biệt chú ý chứng bọ ngựa nà. Tôi đến tận gốc tranh chăm chú theo dõi, từng đợt, từng đợt, bảy tám con một lúc, những chú bọ ngựa bé tí ti như con muỗi, màu xanh cúm, ló cái đầu tinh nghịch có đôi mắt thô lỗ lách khỏi kẽ hở trên ổ trứng mẹ, cố rướn ra, cố trườn ra, thoát được cái đầu cái mình rồi nhẹ nhàng tọt khỏi ổ trứng, người treo lơ lửng trên một sợi tơ rất mảnh, bay bay theo chiều gió. Mới ra khỏi ổ trứng, các chú lẩm đờ một lát, Rồi ngoẹo ngoẩy, rồi ngó ngoáy, các chú càng cứng càng cựa quậy thì sợi tơ càng rải ra, từ từ thả các chú xuống phía dưới. Cứ như là mẹ các chú đang ở đó, nhẹ nhàng bồng từng chú mà đặt xuống một cái đệm êm vậy. Chú bọ ngựa con đầu đàn nhảy dù chúng một quả chanh non, chú đứng hiên ngang trên quả chanh tròn xinh, dương dương đôi tay kiếm nhỏ xíu, mình lắc lư theo kiểu võ sĩ, ngước nhìn từng loạt từng loạt đàn em mình đang đổ bộ xuống, hết sức chính xác và mau lẹ chu đứng trên quả chanh, mang đầy đồ giòng áo hiệp sĩ của loài bọ ngựa, hùng dũng như con sư tử đứng vờn quả cầu. Đàn bọ ngựa mới nở chạy tíu tít, lập tức dàn quân ra khắp cây chanh, mỗi con mỗi ngả, bắt đầu một cuộc sống dũng cảm tự lập. Còn cái vỏ trứng mẹ thì vẫn ở nguyên trụ cũ, vẫn bám chặt lấy cành chanh như hòn đất và vẫn một màu nâu xỉn. Nhưng tôi bộng quý cái trứng bọ ngựa ấy bao nhiêu. Không phải nói khoa, thỉnh thoảng Tôi lại thấy một chú bọ ngựa non... Đã lên lên nhiều lắm... Trở về thăm cái ổ trứng mẹ... Chú đứng nhón thẳng chân... Bụng thoát cong lại... Đôi tay kiếm dơ cao ngang đầu... Chú chào hình bóng của mẹ chú... Chào cái nôi đầy tình nghĩa của anh em chú... Con kiện vằn... Nhện, nhện... Mồi của mày đây... Xuân đứng kiện chân trên cái ghế mộc của bố... Với tay ấn con sen tóc vào màng nhện, con sen tóc rô đã soạn mệt lờ đờ bố vắt cho sân chơi từ hôm qua, gắng sức giãy giụa. Chu nhện đến gần cong cả tám chân, đứng dậy, rón rén bò trên những sợi tơ đến gần sen tóc, lấc láo dò xét. Bụng nó vội vàng chạy trở lại chỗ thường nằm, ở chính giữa tấm lưới, dùng hết sức nhún chân lắc đi lắc lại. Cả màng nhện rung lên, bật tới bật lùi như đưa võng, theo đà rung mỗi lúc mỗi mạnh. Sen tóc bung cả thân mình ra khỏi đám tơ nhện, chỉ còn dính đôi râu và cái đầu. Con nhện càng rối rít đánh đu khỏe hơn, sen tóc bị lúc lắc, lẩy tung lên rồi rơi bộp xuống đất. Ái cha, cái thằng nghiện vườn này khôn thật, mày không ăn sen tóc phải không? Còn bỏ kéo xe của tao đấy. Thôi được, tao đi kiếm cho mày mồi khác. Thế là Xuân nhảy phóc xuống, xốc quần lên cho khỏi vướng, chạy ra sân, nhặt cái vì đập rủi rồi tuông vào buồng sục sạo quanh đám lọ trai. Nồi nưu của mẹ. Bóp, đây rồi, một hàng dán con. Sơn lắm lấy đôi râu dán con, vội vã trở về chu cũ. Nhện, nhện, mồi của mày đây. Nhện ta bò tới rất nhanh, có lẽ vì nó đánh hơi thấy mùi dán, lao vồ vồ lấy mồi. Con dán bị đau, đã hồi lại, ra sức vùng vẫy. Hai con vật nhau dữ dội. Bỗng nhiên, chú nhện nhe răng ngoạm chặt lấy ngực dán, lấy hết gân cốt, tha dán vào giữa tấm lưới. Dán bị dính lưng vào đó, chân càng cua lên cuống quýt, lập tức nhặt tháo 4 tấm băng dệt sẵn bằng tơ trắng nõn, xếp hình chữ nhật trâu đầu vòng chỗ nhện nằm, nhanh chóng gói con mồi lại. Nhẹ nhàng moi ra một góc, dùng chân đạp mồi quay tít trên sợi tơ, cẩn thận tiết trong mình ra hàng mớ tơ dài và dẻo, trói chặt con mồi lại. Thế là con dán không thể chạy thoát. Nhện bắt mồi to và để dành mồi như vậy đấy. Mày no à, mày không đói à? Sơn Chố mắt nhìn lẩm bẩm, cậu ta kiện mệt chân mà không thấy mỏi. Đều quá, con nhện đều quá. Sau mấy cuộc vật lộn vội vã, Chu Nhện hình như không mệt. Nó lăng xăng xem xét toàn bộ tấm lưới, nối lại mấy sợi tơ bị đứt và bắt tay ngay vào việc dẹp mấy tấm băng dự trữ để gói mồi. "Mày chăm quá, mày giỏi quá, tao phải thưởng cho mày mới được." Chu Bé lại lại bạch cầm cái vì ruồi chạy ra sân. Lần này, chú lấy que gấp ra một con nhện đã bẹp dí. "Nhện, nhện, mồi của mày đây." Con nhện hình như đã quen tiếng chú bé, ngước mắt nhìn. Nó ngừng rượt, thong thả bước lại gần cái xác nhện, cúi xuống ngai ngốn ngấu. Sơn Ta thở dài rồi cười toe, nhe cả hàm răng xuống. "Ăn hết đi nhện vàng ạ, mày khôn lắm đấy. Đúng là không có vi trùng đâu, tao đã phơi nắng rồi cơ mà." Những sợi tơ nhện có nắng chiếu vào, au ánh đủ màu sắc cầu vồng. Đồ vật trong nhà. "Bố ơi, thế ngày trước bố cũng là người bé rồi bố nhớn lên à?" "Ừ. Thế bà nội ngày trước cũng bé à?" "Phải rồi. Thế ngày mai, ngày mai nữa con cũng lớn thành chú bộ đội à bố?" "Đúng quá rồi." Bố cười, cúi xuống hôn vào trán Việt. Bố bảo Còn vẫn còn hơi ấm đầu, để bố pha cho con tí sữa. Việt ngồi dậy uống sữa, đưa đôi, đôi mắt tròn xoay nhìn khắp gian phòng rồi hỏi: "Bố ơi, hạt đậu của con đâu?" Bố vơi lên mặt tổ, lấy cái lọ thủy tinh có lót bông đẫm nước, trong đó ba hạt đậu đen đã nảy mầm đang thi nhau ngoi lên. "Con xem, mới có 2 hôm mà hạt đậu nó đã nhú thế đấy. Nếu con rồng nó ra vườn, chăm bón cẩn thận." Nó sẽ ra hoa ra quả." Bố chọ cái bàn nơi bố vẫn ngồi làm việc và nói, "Cái bàn này bằng gỗ lim, ngày trước nó chỉ là một hạt lim bé bé nảy mầm ở một khu rừng nào đó. Cái mầm khi ấy rất yếu, rất nhỏ, bây giờ đã thành cái bàn rắn chắc, ta có thể dùng mấy trăm năm không hỏng." Việt ngắt lời bố. "Bác Thẩm Ngọc cũng bác ấy làm đấy bố ạ. Cái ghế ở lớp con bác Thẩm Ngọc cũng làm đấy." Bố gật đầu. Ừ, đúng rồi, cái gì cũng phải do người làm cả, như cái nón của mẹ kia là làm bằng lá cây cọ mọc ở trên đồi, còn cái chiếu con nằm đây là dệt bằng những cây cói ở vùng bờ biển. Cái vỏ phích này có khi đan bằng nan của 3 4 cây tre đã từng sống ở 3 4 hụi tre khác nhau tại một làng nào đó, như quê nhà mình chẳng hạn. Cứ thế, bố giảng cho Việt nghe. Rồi Việt lại hỏi bố. Việt rất thích thú được biết áo quần Việt mặc là từ những cánh đồng bông trắng xóa mà ra. Cái chăn len mẹ vẫn đắp cho Việt đây là quà tặng của những con cừu béo múp. Nó hơi giống con chó nhưng nó hiền, không cắn mà lông nó rất dài. Bố bảo thế. Cái ví của bố làm bằng da cá, con cá gì ấy, nó rất to, bơi suốt ngày ở ngoài biển. Cái chậu nhôm Việt vẫn gọi đầu là lấy từ dưới đất sâu ơi là sâu. Còn cái lọ thủy tinh Việt đang nuôi hạt đậu thì quê ở tận bãi cát trắng bờ sông nào ấy. Việt tròn mắt, ngoan ngoãn nằm nghe bố kể. Thích quá, bố biết nhiều chuyện thế, vì bố là người lớn, bố học nhiều, bố đọc được sách, mình cũng phải lớn nhanh lên thôi. Con ở nhà, bố đi đón mẹ nhé, cứ nằm yên đấy, bố bật đèn sáng cho con đây. Việt gật đầu, đôi mắt đen láy tỏ ra rất nghiêm trang như muốn bảo Bố cứ đi đi, con ở nhà một mình, con chả sợ đâu. Mẹ sắp có em bé, chiều nào bố cũng đạp xe qua nhà máy đón mẹ. Hôm nay Việt không đến lớp vì Việt bị cảm. Bố đã khép cửa. Bố đi rồi. Trời bắt đầu tối, cây bàng ngoài cửa sổ đen sẫm lại, gió đánh vào bức màn lạnh sạch. Việt nhắm mắt, nằm im. Tưởng người ta sợ đấy à, đừng hòng. Nhưng Việt vẫn co cái chân lên chùm kín đầu. Việt bỗng nhớ những lời bố kể, những con cừu béo múp lông dài đang ngủ ấm cho Việt. Cây gỗ lim cao vút trong rừng hóa ra cái bàn của bố. Con cá gì rất to bơi suốt ngày ngoài biển. Biển cũng tròn như cái ao mà không nom thấy bờ. Những cái chè kẹo kẹt làm ra cái vỏ phích, cát trắng ở bờ sông nấu lên thành ra cái lọ thủy tinh. Hay quá nhỉ. Phát một cái, Việt hất chân ra khỏi đầu, Việt háo hức muốn ngắm kỹ từng đồ vật một. Cái bàn cái chiếu, cái chậu nhôm, cái nón của mẹ, cái đồng hồ tích tắc, cái gì đối với Việt cũng gần gũi thân yêu như là bạn của Việt từ lâu từ lâu lắm rồi. Việt cảm thấy không phải Việt đang ở nhà một mình nữa.